Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 518, ân oán 6.000 năm. Sao có thể như vậy chứ? Không thể, cành nó không thể còn nguyên được. Nhiễu Hạ và Vũ Đồng Hải cũng vô cùng kinh sợ. Lúc trước, thân công đồ bắn lục túc đao chỉ họ đã đích thân nhìn thấy. Nhưng bây giờ, trên lưng lục túc đao chỉ kể cả cái cành không hề có chút thương tích nào. Lần giáp từ ngầu xuống dưới không có một điểm tổn lại Chứ đừng nói là vết thua Bất tử tào Cho dù người vừa mới chết Chỉ cẩn thận còn chưa tán đi đều có thể Trong nhé mắt cứu sống lại Quả là nhất đẳng linh bảo trong thiên địa Sức hiệu của nó Há phải là trò đùa Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy Vô cùng hưng phấn Lần đầu tiên sử dụng bất tử thảo Quả là có công hiệu hữu dụng Đào trì Đi Đằng Thanh Sơn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 Tới 5-60 dặm, nó lập tức đột nhiên biến hướng, thậm chí còn bay hoàn toàn ngược lại. Hoặc là, là gần như trong nháy mắt bay thẳng lên cao, dựa vào tính linh hoạt mà cố gắng bảo trì khoảng cách giữa song phương. Không ổn, Đăng Thanh Sơn đã cảm ứng được. Thân công đồ trên lưng liệt phong nông chuẩn đã đứng thẳng lên. Dương cương đặt tiễn, mũi tên đó chính là thứ làm cho người ta phải kinh ngãi và hư tiễn. Đục thúc đào chỉ có linh hoạt từ mấy... Cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách xa 5 60 thôi anh Thâ Sơn vô cùng nóng lòng đối với thân công đồ khi khoảng cách 5 60 trượng, hoàn toàn có thể phát huy sự đáng sợ của Ph hư Tiễn Nếu có thể để lục túc đau trì bay nhanh thêm một chút nữa có thể tương dứt bỏ con lục nghĩ toàn điện tử đang chạy phía dưới ra khỏi phạm vi 34 dặm lục túc đao cũng biết phương pháp khoan đất rất sỏi có những điều kiện tin quyết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 Trong lịch sử kiểu châu đại địa, bất tử tào xuất hiện quá ít, chỉ có bất tử phụng hoàng trong truyền thuyết mới có bất tử tào. Đến cả thiên thần cung Bùi Tam cũng phải đi tìm bất tử phụng hoàng. Chỉ vì muốn có được một gốc cây bất tử tào, điều này có thể tưởng tượng được sự trân quý của nó. Chỉ bằng vào các người mà cũng đòi bất tử tào à? Nằm mơ đi! Đăng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ, đứng trên lưng lục túc đào trì, xoay người xông thẳng tới con liệt phong Long chuẩn đang đuổi giết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 Nếu từ phía trên bắn tên, rất dễ dàng bị đằng Thanh Sơn ngăn trồ. bác dù một tiễn đủ để đánh bay đằng Thanh Sơn, nhưng dù sao lần này hắn cũng chỉ đem theo có 6 cây phá hư tiễn. Lúc trước đã dùng 3 mũi rồi mà vẫn không giết chết được lục túc đao trì. Bây giờ, thân công đồ cũng không dám sơ ý. Mục đích duy nhất của hắn là đánh trọng thương hầu giết chết lục túc đao trì. Hống, lục túc đao trì gào lên một tiếng, sau tay đao cơ hồ đồng thời phất lên.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 Tay đao của đao trì đã bị thương Làm như vậy, tốc độ hoàn đất Của đao trì khẳng định sẽ giảm đi Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Cho dù một con sói Nếu mất đi một chân, còn lại có ba chân lành lặn Tuyệt không phải nói tốc độ của nó Không phải còn lại bầy phần Chỉ e rằng tốc độ chưa tới một nửa như trước Còn lúc thúc đao trì Một cái tay đao bị trọng thương Vậy những cây mũi nhọn lúc trước Khoan đất rất hoàn mỹ Đã thiếu mất một vòng Không còn hoàn toàn không còn hoàn mỹ nữa. Tốc độ tự nhiên giảm đi. Hống. Lục tốc đao lại phát ra tiếng gầm đắc ý. Còn yêu thú lục tốc đao này sao lại cứng thế nhỉ? Thân đồ bắn ra một tiễn, xong lúc này giật mình kinh sợ. Lúc trước y bắn thùng lục tốc đao hai lần, hai lần đó phả hư tiễn đều xuyên qua thân thể lục tốc đao chỉ. Đáng tiếc, y không biết trên toàn thân lục tốc đao chỉ chỗ cứng rắn nhất chính là sáu cái tay đào. Sau cái tay đao thậm chí còn dám liều mạng với đằng thanh sơn cầm khai sơn thần phụ Một là đằng thanh sơn không đủ thần lực Nên khai sơn thần phụ trong tay hắn cũng chỉ tương đương với một binh khí khá sắc bén Hai là tay đao của lùi thuốc đao thực sự rất cứng Uy lực phá hư tiễn cũng chỉ miễn cưỡng bắn thủng một cây đao Rồi sức mạnh hoàn toàn tiêu tán Đau tay bị thương cũng sẽ ảnh hưởng với việc hoàn đất Nhưng lại không hề ảnh hưởng tới phi hành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 Liệt phong long chuẩn đột nhiên phát ra tiếng kêu phẫn nộ Trong lúc nhất thời Từng đạo lưỡi khí vô hình Từ cái mỏ nhọn của con liệt phong long chuẩn bắn ra Vài chục lưỡi khí trong nhảy mắt Bao trùm cả lội tuyến bay của con lục túc đao trì phía dưới Không có biện pháp nghe tránh Chỉ có thể ngạnh kháng Keng, Ken keng ken. Liên tiếp văng lên những tiếng len keng lục túc đao trì và khai sơn thần phủ của đằng thanh sơn Phát ra bởi tiếng kêu trong trèo Tốc độ và sự linh hoạt của lục túc đau Thoáng cái đã bị quấy nhiễu Ô, ngoài Một tiếng gầm trầm thấp Làm cho cả núi rừng đại Duyên Sơn run lên Tiếng gầm từ trong đất truyền ra Vốn liệt phong long chuẩn Còn đủ xiết lục túc đau trì cực nhanh Lập tức cảnh sát nhìn xuống phía dưới Chỉ nghe nổ ấm một tiếng Mặt đất nước toác Một tàn ảnh mơ hồ hiện lên Vốn mưa to như chút nước Thế mà lúc này Trong phương viên gần 10 dặm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 Một cái đầu rồng với hai cái sừng rộng, phần nhánh thật lớn, từ giữa đám mây nhô ra. Bộ râu rồng trắng bạc tinh khiết, cặp đồng tử màu vàng đang nhìn xuống liệt phong long chuẩn giữa công trung phía dưới. Liệt phong long chuẩn cũng ngẩn đầu lên, nhìn chăm chăm vào con yêu long ở trên cao. U Liệt phong long chuẩn trong nháy mắt kêu lên một tiếng trói tai. Bộ lòng bên ngoài trong nháy mắt dán chặt vào lân giáp. Từ đám lông mềm mại trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn.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 Nào hà có thể nhẫn nhịn chứ Hống Yêu lòng tử tích từ trên đám mây cao Cao bổ xuống Thân thể khổng lồ to hơn liệt phong nông chuẩn Không biết bao nhiêu lần Làm cho người ta phải run sợ Đánh thanh sơn đứng xa xa Thầy có cơ hội thốt Không khỏi mừng rỡ Hội thấp giọng bảo Đào chỉ chúng ta đi Đồng thơ chỉ phương hướng Vèo Lục thúc đào chỉ cũng không ngốc Lúc này không còn để tâm xem cuộc chiến Lập tức chạy trốn ra xa Niệm phong lòng chuẩn luôn luôn chú ý tới lục túc tao Lục túc đao Lúc này không khỏi hót lên một tiếng cao hút Lập tức lượn thành một vòng cung Tránh ra khỏi yêu lòng tử tích Đuổi theo lục túc đao chỉ Yêu lòng tử tích cực kỳ phẫn nộ Nó tự mình ra tay Mà con chim đê tiện này dám coi thường nó Chỉ đuổi theo một con yêu thù hư cảnh khác loại coi thường không thèm giao thủ này Làm cho yêu lòng tử tích phẫn nộ Gào lên một tiếng Kính gầm chấn động, chơi đất Sau đó nó hóa thành một ảo ảnh mơ hồ Mang theo mây mù trong nhé mắt đuổi theo ngay chương 519 Hỏa thiêu thiên vân sơn Không ổn Nhiệt phong đã đuổi từ rồi Đằng thanh xương cả kinh Con Nhiệt vong lòng chuẩn xem ra Không để ý tới con yêu long từ tích Trong truyền thuyết này Vốn tưởng rằng Danh khí của yêu long từ tích Phật Vốn tưởng rằng Danh khí của yêu long tử tích thật lớn, có thể ngăn trở được liệt phong long chuẩn trong phần khác. Nhưng vậy, án và lục túc đào chỉ có thể cắt đuôi đối phương. Dù sao, chỉ cần bỏ rơi trùng xa tầm 30-4 dặm, để đối phương không cảm ứng tới mình là được Đáng tiếc, lần này vũ hỏng môn nhất định muốn giết cho được đằng Thanh Sơn. u tiếng giết vẫn nộ vang lên, liệt phong long chuẩn đuổi theo nhanh như chớp, hai mắt phòng ra tia giận dữ Khói mở một lần nữa phun ra những lưỡi khí vô hình Những lưỡi khí mạnh đó Theo một quy luật nhất định Trong nhé mắt Bao phủ cả trung quanh phạm vi lục thúc đau trì Làm nó căn bản không thể nề tránh Lại chiều này Đằng thanh sơn biến sắc Xoảng, xoảng, xoảng liên tiếp những tiếng lên khen Sự lê hoạt và tốc độ của lục thúc đau trì Đã bị ảnh hưởng Khoảng cách song phương Trong nhé mắt đã thu hẹp lại còn 30 dặm Kinh ý Còn muốn chạy trốn. Hôm nay, người Hàn phải chết. Thanh âm lạnh lùng của thân công đồ chuyển nhập vào tay đằng Thanh Sơn. Thân công đồ đường trên lưng liệt phong đồng chuồn. Thân cung trong tay đã kéo căng hết cỡ. Cây phá hư tiễn thứ 5 đã đáp vào dây cung. Lưu quang bảy màu đang không ngừng lưu chuyển dọc thân cung. Bản thân và hư Tiễn cũng bởi ảo, có hào quang lãnh kim. Sắc mặt thân công đồ đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Ấm trong đám mây mù vần quanh, một đạo hàn quang màu xanh lam từ trong yêu long tử tích phun ra, làm cho cả thiên địa rung động. Đạo hàn quang này bay ra trong ngay mắt, không gian như hoàn toàn bị đóng băng. Ba người thân công đồ, Diệu Hạ và Vũ Đồng Hải trên lưng Điệt Phong Long chuẩn cảm giác thế nhiệt độ trong hạ. Cảm thấy nhiệt độ trong đã xuống tới một mức làm mọi run lên. Nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt như vậy đã làm Điệt Phong Long chuẩn rung mình. Nó cũng ảnh hưởng tới thân công đù Đang muốn bắn phá hư tiễn Đệt phong nòng chuẩn ngoài ra phía sau Há mồm phun phun ra một hơi Phóc Một thanh âm rất nhỏ văng lên Luồng khí vô hình sắc nhọn Và chạm với hàn mang màu xanh lam Làm cả hai nứt vỡ Rầm Rầm Chỉ thấy hàn quang màu xanh lam vỡ vụn Bắn tung tuế ra chung quanh Vì trời mưa to Khiến cho hơi nước trong thiên địa đều bị hoàn toàn đông cứng lại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 Thân công đồ trên lưng liệt phong lòng chuẩn có vẻ tức giận Nhưng khi y cảm ứng được linh hồn khí tức cực mạnh Thân công đồ lại không dám phát ra công kích với con yêu Long tử tích Phải biết đây là con quái vất yêu thú đáng sợ Từ thời đại bộ lạc năm đó có thể cùng đánh với Vũ Hoàng môn một trận Có thể cùng đánh với Vũ Hoàng một trận Tùy nói Vũ Hoàng lúc đó chưa đạt tới trí cường giả Nhưng yêu Long tử tích vẫn vô cùng đáng sợ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 Đúng, đúng thế Ta, ta có thể làm cho nó không thể không đánh chú ý quá hay, rất có thể thành công Rồi hắn vội ra hiệu chỉ sẵn Chính là ra hiệu cho yêu thú đao trì bay vòng vèo Lục thúc đao trì cũng cực kỳ thông tuệ Nó hiểu ngay ý của Đàng Thanh Sơn Vù, liên tiếp ba lượt cấp tốc chuyển hướng Đồng thời bảo trì khoảng cách với liệt phong long chuẩn Lục thúc đao trì bay sượt qua cạnh yêu lòng tử tích và chọc chuộng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 Lúc này ở giữa không chung, giữa hai đại yêu thú hư cảnh lục thúc đáo trì và liệt phong Long chuẩn lại có thêm một yêu lòng tử tích. Ngao, hấm. Yêu Long tử tích gầm lên, vòng vọng không ngừng các núi rừng. Còn thân mình nó thì trong nghề mắt phi hành về phía liệt phong long chuẩn. Liệt phong Long chuẩn phẫn nộ, ót lên một tiếng bất mãn cao vút. Nó miêu toàn bằng vào yêu thề trên không chung để nấy tránh. Cố gắng đi vòng qua con yêu Long tử tích. Vèo. Điệt phong long chuẩn lướt qua một vòng cùng quỷ dị tránh thoát khỏi long trào của yêu Long từ tích hay lắm đang thanhh Sơn ở gần đó luôn luôn chú ý lúc này lộ vẻ vui mừng Long vĩ quả là lợi hạiù khi liệt phong long chuẩn buồn đi vòng qua yêu Long từ tích Long vĩ của yêu Long từ tích như một cái roi sắtủng lồ quất mạnh xuống Long vĩ vung lên như làm cho cả thiên địa đều run dậy chỉ có thể mơ hồ và Thế tàn ảnh lưu lại giữa không chung Lòng vĩ đã quật mạnh vào trên lưng liệt phong long chuẩn Này tránh không kịp Xoẹt Liệt phong long chuẩn quất tung lên một khuôn lông Đến cả lớp vẩy xấu xí cũng bị xế sách Làm xuất hiện các vết nứt Liệt phong long chuẩn chỉ bị quất trình xuống một chút Sau đó lập tức lao xíu lên trên Tiếp tục lao về phía đằng thanh sơn Bây giờ không đến lượt các ngươi giết ta Đằng tay sơn lạnh lùng cười Lục túc đao trì phi thường thương tuệ Lại một lần nữa làm theo kế hoạch cũ Lúc liệt phong long chuẩn đuổi theo Lục túc đao chỉ lướt qua một vòng tròn Nếp vào phía bên kia yêu long tử tích Cách đó chừng trăm trượng Lục túc đao trì phi hành vòng qua Thì yêu long tử tích không ngăn trở gì Nhưng liệt phong long chuẩn muốn đi vòng qua Yêu long tử tích vô cùng phẫn nộ Lập tức ngăn trở ngay Do đó Lục túc đao chỉ có thể nề tránh dễ dàng Đảm bảo mình ở một bên Còn Liên Phong Long Chuẩn cũng ở bên kia Giữa chúng Thủy Trung vẫn có yêu long tử tích Luôn luôn làm cho người ta đầu đầu chen vào Kinh ý Vũ Đồng Hải tức sận tới mức phát cuồng truyền âm Chỉ biết tránh ở phía sau yêu long thì ăn thua quái gì Ngươi có phải là cường giả hư cành không? Vũ Đồng Hải Đầu ngươi bị bò đá, bò đá hóa ngu à Có khi nào ta không nghe tránh để cho ngươi giết sao Ở bên kia yêu lòng tử tích Đằng Thanh Sơn trên lưng đau chỉ Chuyển âm cười lạnh nói Hãn cũng cảm giác được khi nói ra như vậy Chứng tỏ vũ đồng Hải Hiển nhiên đã tức giận đến sát phát điên rồi Đằng Thanh Sơn chỉ trách sau lưng yêu lòng tử tích Đằng Thanh Sơn chỉ tránh sau, lăng, sau lưng yêu lòng, yêu lòng tử tích Họ làm sao giết được nếu tiếp tục như vậy Chắc chắn bọn họ sẽ bị yêu lòng tử tích công kích không ngừng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 Liệu hạ trên lưng liệt phong long chuẩn Cầm lên gì đó với yêu lòng tử tích Sự vẫn nội trong hai mắt yêu lòng tử tích Dần dần bình tĩnh lại Hống, hống, hống Liệu hạ vội khuyên nhủ gì đó yêu lòng tử tích Không ổn Đang thay sơn trong lòng cả kinh Hướng mắt nhìn liễu hạ cách 200 trượng Trông có vẻ khá là nhỏ bé Liệu hạ biết thú ngữ Không biết chừng có thể điều đình giải quyết mâu thuẫn tạm thời Giữa liệt phong long chuẩn và yêu Long Bây giờ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 Đang thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng hót cao vút Hoặc là tiếng gầm phẫn độ Đồng thừa chung quanh nghi thành Vùng có mưa to càng lúc càng lớn Bẩm báo tung chủ Thanh Châu chuyển tin về Hỏa thiêu thiên vân sơn rồi Lão già tóc bạc mặc thành bào vội kêu lên Nói xong Lão già tóc bạc mặc thanh bào Mới lau mồ hôi trên trán Thở vào một hơi Xa Cát nguyên hồng có nghiêm lệnh Một khi phát hiện ra hỏa thiêu thiên vân sơn Phải dùng tốc độ nhanh nhất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 Hỏa thiêu Thiên Vân Sơn rồi Hỏa thiêu Thiên Vân Sơn rồi Xa Cát Nguyên Hồng kêu lên một hơi ba lần Xa Cát Nguyên Hồng đã đạt tới Tiên Thiên Kim Đan cực hạn Nên thanh âm như tình sống quân quận Không ngừng chuyển về phương Bắc Rồi vang vọng không dứt sẽ núi rừng Đại Duyên Sơn Trên bầu trời Đại Duyên Sơn Nhiễu hạ thành phần khuyên bảo yêu lòng tử tích Y là người của Vũ Hoàng Môn Còn đối với Vũ Hoàng Yêu lòng tử tích cảm thấy vẫn rất không phục Bất luận là về tấm lòng của y Hay là thực lực không thể địch nổi của y Hơn nữa, liễu hạ cũng rất biết cách nói chuyện Y chấp nối những giao tình cũ Lại phân tích tình thế lúc này Tóm lại là một câu như thế Như thế này Yêu lòng tiền bối Người ngàn vạn lần đừng để hai tên dân tộc này lợi dụng Hống Yêu lòng tử tích phát ra một tiếng gầm đầy uy nghiêm Đồng thời còn liếc nhìn liệt phong nông chuẩn về đe dọa Sau đó trôi xuống đất Không ổn, Đăng Thanh Sơn biến sắc Chạy trốn Lục thúc đau chỉ trong nhé mắt bắn ra Bắn ra xa con Liệt Phong Long Chuẩn cũng đồng thời truy đuổi theo Kinh ý Xem từ bây giờ, không có yêu long Còn ai có thể cứu ngươi Vũ Đồng Hải truyền âm Hỏa thiêu Thiên Vân Sơn rồi Đột nhiên Hỏa thiêu Thiên Vân Sơn rồi Thanh âm cuồn cuộn không ngừng truyền tới Đăng Thanh Sơn đang bỏ chạy Nghe được rất rõ ràng Trong mắt lập tức bắn ra những ánh sáng hô hời, suốt cuộc cũng đã tối chương 520, dưới chân Thiên Vân Sơn Đào chỉ, mau, đằng Thanh Sơn liền chỉ về phía bắc, lục túc đào chỉ sống một tiếng. Hai cặp cánh rung động, hóa thành một tàn ảnh phiêu hốt rất nhanh bay về phía bắc. Đuổi theo, đuổi theo, vũ đồng hải nôn nóng nói nhiên hồi. Nữ hạ mặt đánh lại, thân công đồ một tay cầm thân cung, một tay cầm phá hư tiễn, chuẩn bị sẵn sàng bắn tiếp phá hư tiễn. Ba tên trước vốn đã có thể giết lục túc đào trì, nhưng đằng thanh sơn lại có bất từ thảo. Còn mỗi tên thứ tư, thân công đồ từ phía dưới bắn vào bụng lục túc đào trì. Nhưng do độ cùng tay đau của lục túc đào trì đã làm thân công đồ tình sai. Mỗi thứ năm này không thể lại thất bại. Hai mắt thân công đồ giống như sói hoang săn mồi liên tục tìm cơ hội tốt nhất để bắn tên. Vù, vù. Hai con hưu cảnh yêu thú một trước một sau điên cuồng bay đuổi, giống như thi chớp. Thông thường, yêu thú Tiên Thiên Kim Đan phi hành, một ngày có thể bay từ Đại Tào Nguyên tới Dương Châu của Kiều Châu, 2000 dặm đường, 1000 km. Đối với yêu thú Tiên Thiên Kim Đan, Tiên Thiên Kim Đan loại phi hành, một thời thần hai giờ là đủ rồi.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 Đuôi của, con, đuôi của con yêu long hung hăng đập vào lưng của liệt phong Làm cánh liệt phong nông chuẩn bị thương Không thể bay với tốc độ cao nhất được Nói xong Liệu hạ sờ phết sách của lân sáp trên lưng liệt phong nông chuẩn Thì ra là thế Vũ động hải và Tân công đồ nhớ lại cái đập của đuôi yêu long Yêu long đầy uy lực thật sự đáng sợ Ngay cả liệt phong nông chuẩn Và ba hư cảnh đại thành liên thủ Đứng trước yêu thú hư cảnh số 1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 Không chút do dự, y buông tay phải Mỗi phá hư tiễn trên cung trực tiếp biến mất không thấy Thân công đủ Một tiếng quát giận dữ vang lên Oanh Ngay lúc thân công đủ bắn tên Đăng thanh sơn lại đạp mạnh lưng lục túc đau trì Cùng với việc đạp cho lục túc đau trì bay ra xa Cả người mượn lực phản xạ bắn về phía trước với tốc độ đáng sợ Khai sơn thần phủ trong tay ngang nhiên chặn mũi tên đáng sợ Phá hư tiễn bắn trúng bề mặt của khai sơn thần phủ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 Sau đó lại cười to Trên không trung Đăng thanh sơn không biết phi hành sau khi nhảy ra Rõ ràng trở thành bia nhắm Ai Đăng thanh sơn cười lạnh một tiếng Không chế thiên địa truy lực Làm giảm tốc độ bản thân Giống như thiên tạch Rơi xuống rất nhanh Còn lục thuốc đao trì bị đạp văng lúc trước Cũng lập tức gầm lên Bay về phía đăng thanh sơn Đồng thời Ba người liệu hạ Thân công đồ Vũ Đồng Hải Cùng với liệt phong long chuẩn Không muốn bỏ qua cơ hội tốt Hóa thành bồn tia sáng Từ các hướng khác nhau bay về phía đằng thanh sơn Ba người bọn thân công đô Đều là hư cảnh đại thành Đều có thể hư không phi hành Có thể phi hành trên bầu trời Tốc độ rất cao Không thể phi hành thì giống như đằng thanh sơn Nghe ngốc tìm cách tăng tốc độ rơi Mau chóng đắp xuống mặt đất Ha ha Kinh ý lần này con người có chết không Vũ Đồng Hải sống từ đầu tiên Kiếm trong tay nháy mắt giống như ánh mắt chơi ẩn hiện trong một phiền tối đen Là một kiếm nhìn rất nu hoà nhưng không thể đối đích Làm đằng thanh sơn cảm thấy vô lực Làm trong lòng nổi lên một cảm giác tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc Xoảng, không có phòng thủ Đằng thanh sơn hai tay nắm chắc khai sơn thần phủ cháy trước người Làm thanh khiên chắn Kiếm này chứa đựng lực đạo đáng sợ Sau khi xuyên qua khai sơn thần Phù Làm hai tay đằng thanh sơn tê rần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 Hư cảnh đại thành vẫn không thể làm hư Hồng thiên tần giáp Đáng tiếc, bọn họ không biết Cái bùa đó là vũ khí tùy thân Cực kỳ cứng rắn của Vũ Hoàng Siêu, siêu, siêu Tuy rằng trong lòng kinh ngạc Nhưng về mặt hành động Bà cường giả hư cảnh này gần như không có Một chút ngừng lại, mà cùng sông vào Trong con sông bên dưới Mà lúc này, lục thúc đao chỉ đang Ở bên trên không trung, muốn giúp đỡ Đằng thanh sơn, thì bị liệt phong nông chuẩn Chặn lại, lúc này Nó liền rung động bốn cánh, luyện một vòng không theo quy luật cũng chui vào dòng sông. Chốc lát sau, đằng thanh sơn và lục túc đào trì xuyên qua mặt đất, rồi cưỡi lên lục túc đào trì bay lên không. Vũ Đồng Hải, chị dừa vào mấy người mà muốn đuổi theo ta, cho các người biết. Ha, ha, hôm nay ta không chết, chính là các người chết. Tiếng nói của Đàng thanh sơn liên tục xuyên qua mặt đất, chuyên vào tai ba cường xà hư cảnh đại thành. Tên khốn.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 Vốn không thể hình thành mũi khoan khoan đất Trong lòng đất chỉ có thể dùng cách sống hư cảnh nhân loại khoan đất Đàng thanh sơn nôn nắm tự nhủ Mà mũi tên cuối cùng của nhân công đồ Của thân công đồ Trên không lục tốc đao trì này tránh Rất nhanh Còn như chui vào trong đất rất dễ trúng tên Đàng thanh sơn không dám mạo hiểm Để lục tốc đao trì chui vào được trong đất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 Cố gắng ngăn trù, mỗi lần ngăn cản, trên chân đau lại xuất hiện vết thương, máu tươi màu xanh từ từ chảy ra. Liệt phong long chuẩn thật là khó trôi, nếu không phải yêu long làm bị thương, tốc độ giảm mạnh, sợ giang phiền phức càng nhiều. đang Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ. May may là diệt không thích của liệt phong long chuẩn, uy lực yếu hơn một tầng so với phá hư tiễn. Lục thúc đau trì chỉ, chỉ bị thương nhẹ, không bị trọng thương như trước. Chỉ hơn 2.000 dặm, bình thường đau trì rất nhanh là tới Nhưng hôm nay thật là kiểu tiểu nhất sinh Tới Thiên Vân Sơn rồi Đằng Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn thấy ở xa một ngọn núi cao Chỉ là phía trên ngọn núi giống như bị cháy đen một màng Trên Thiên Vân Sơn, đỉnh núi vốn cảnh sắc đẹp đẽ đã hoàn toàn bị mất Cả nửa ngọn núi đều bị rốt thành phía tích Trên đỉnh núi vẫn như lập loài ánh lửa Hai con thần điều to lớn, toàn thân bao trùm trong ngọn lửa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 Đăng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đào trì, giống như một trận cuồng phong. Xong về hướng thiên vân Sơn, lúc này lục túc đào chỉ ngoại trừ hai tay đào trước, bốn tay đào khác, đều bị trọng thương, rõ ràng sẽ trật vật. Ủa, mục đào lão ca cũng đến rồi, Đăng Thanh Sơn lộ ra nét cười. Chỉ thấy trên không, hai luồng lửa rực sáng. Ở chỉ thấy trên không, hai luồng lửa rực sáng rực.